Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái suy nghĩ khiến tôi phải dừng lại Không biết mình có nên vào hay không Và cuối cùng cái sự tò mò thôi thúc Đã đẩy thúc đẩy tôi phải đi vào xem cho bằng được Thế là tôi tiến vào bên trong Khi vừa bước qua khung cửa gỗ Tôi thấy một cái dãy hành lang nhỏ Với những song sắt, Nó giống như nhà tù giam vậy Rồi một cái lối đi nhỏ xuống cầu thang tối thui Rồi bên phải là giấy hành lang phòng bệnh đã bỏ qua. Tôi thấy có những chiếc lá, rồi có những mảnh giấy, nó cứ bay nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ. Tại vì nó có những cái ngọn gió lạnh người, nó cứ thổi qua thổi qua, làm cho không khí nó vừa lạnh mà càng làm cho mình rợn hơn. Phải nói tôi lấy hết can đảm để mới có thể dám đi qua từng căn phòng này. Những căn phòng đầu tiên đóng kính, cửa hết rồi, khóa lại nữa. Tôi cứ bước dần, bước dần đi ngang những căn phòng đóng kính cửa đó và khóa đó để đến căn phòng cuối cùng. Tự nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua một cái làm cho cánh cửa căn phòng đó đập mạnh vô từ một cái rầm làm tôi giật bắn mình lên. Tự nhiên gió đâu thổi tới làm cánh cửa đập. Tôi ráng giữ bình tĩnh và đi vào bên trong căn phòng đó. Trong căn phòng thì mọi thứ quan sơ đổ nát trong đó có những cái giường cũ nè nệm thì đã rách nhưng mà trên nệm nó dính đầy những cái vết đen loang lổ với cương vị là bác sĩ tôi có thể đoán ra được đó có thể là những dịch tiết hoặc máu của bệnh nhân còn đọng lại cái căn phòng tối u ám chẳng có gì để ở lại hết thôi tôi quay đi thì khi tôi quay đi định đi ra tôi nhìn thấy ở trên tường có một vài dòng chữ khắc bằng một cái vật nhọn Đó là tên của một ai đó, và tôi vô tình đã đọc cái tên đó lên. Khi tôi vừa đọc xong cái tên đó, thì tôi bỗng thấy lạnh ngắt người từ lưng lên đến cổ. Tôi thấy tình hình không có ổn rồi, nên tôi vội bước ra khỏi cái căn phòng đó ngay. Phải nếu lúc đó tim tôi nó đập rất nhanh. Tôi nghe tim tôi đập thình thịch, hơi thở tôi cũng dồn dập, tôi vội vàng đi. Và lúc đó tôi mới để ý tới cái tà áo blues Màu trắng, chiếc áo trắng của bác sĩ mặc, cái tà áo blues của tôi, nó giống như có ai đó đang níu kéo lại vậy. Mặc dù lúc đó không có gió nha, nhưng mà cái tà áo vẫn bay cao, chứ bình thường nó nằm ở dưới, giống rõ ràng như có người đang lắm. Tôi sợ quá, tôi đã chạy nhanh ra khỏi cái khu điều trị đó, và tôi trở về khoa và đã kể lại cho cái kiếp trực hôm đó nghe về sự việc đã diễn ra chiều nay. Đúng đó thì chị điều dưỡng lớn tuổi đó cũng nói. Phải công nhận chú khá là gan dạ đó nha. Thông thường cái cánh cửa vào khoa đó luôn luôn được khóa Nhưng mà hôm nay chắc có lẽ ai đem đồ vô để trong đó rồi lại quên khóa lại. Cái khoa đó ngày xưa là khoa dịch vụ của bệnh viện. Nó cũng đông bệnh nhân lắm. Nhưng mà kể từ khi có những ca bệnh nặng mà mất tại khoa đó. Hàng đêm tại cái phòng 104. Người ta nuôi bệnh ở đó, thấy có bóng lướt qua lướt lại trong phòng, mặc dù là phòng bỏ trống. Rồi ban giám đốc mới tận dụng phòng đó để cho những bệnh nhân bị nặng nằm ở đó. Nhưng rồi, vì là bệnh nhân bị bệnh nặng mà, không may họ cũng mất ở trong cái phòng đó. Rồi những tiếng rơn la đau đớn trong căn phòng, nó vang lên vang lên mỗi đêm. Cho nên càng ngày bệnh nhân càng sợ họ không có dám đến khoa đó điều trị nữa. Rồi lâu ngày không còn bệnh nhân lui tới Cho nên phải giải tán tập thể khoa dịch vụ và báo quan tới giờ Tôi nghe kể đến đó Tôi rùng mình ấn lạnh Nghĩ tới lúc đó mà tôi cứng dò không đi được Thì tôi không biết mọi việc sẽ ra sao Khi có người nắm cái chiếc áo blues của tôi mà kéo lại Lúc đó thì chị điều dưỡng nói tiếp Chú à, đừng có nên đến những chỗ đó Một á, là âm khí nhiều không tốt cho mình. Hai á, là nơi đó bỏ quan lâu ngày, bụi bẩn làm mình hít vào dễ gây bệnh. Có kiên có lành chú ơi. Sáng hôm sau tôi quay trở lại khoa dịch vụ bỏ quan đó để chụp vài tấm ảnh. Nhưng chỉ dám đứng bên ngoài thôi, không dám đi sâu vào bên trong nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 443 do Việt thảo. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.